Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tướng là đang ruột sợ. Phải tỏ uy danh của một người thầy Pháp chuyên trị bọn tà ma quỷ giữ lộng hành trừ hại cho mọi người. Thầy Nam Kiển liền ruột trong túi bài ra một lá bùa dài gần hai tầng rồi phóng người đến trước con ác quỷ trốn rừng sâu. Thầy định dán lá bùa trấn nghiệm vào chán nọ. Không ngờ đôi tay con quỷ đã gạt phăng làm thầy phải té ngã nhào xuống dưới đất. Lúc đó con quỷ nhập chàng mới chịu quay lưng đi, chân nó cứ nhảy cả tưng rồi quất giận sau những đám cây rừng. Bây giờ mọi người mới kịp thở phào nhẹ nhòm. Hồn ma trầm anh mới nói theo tiên thạch siêng, như đêm qua hắn từng nói. Nghe thằng sợ tiếng nói ở rừng không những chỉ có thú giữ mà còn có ma só ma chành lần quất Bây giờ mình vừa gặp quỷ nhập chàng không biết còn sẽ gặp thêm những thứ ma quỷ gì nữa đây. Thầy Nam Kiệng bèn trợ thẹp. Hồi nãy tại tôi trượt trần té xuống đất. Nếu không lá bùa này làm quân quỷ đó phải tiêu đợi rồi. Nói đến đây cả nhóm Ngọc Duy lại thấy hai người thượng đang đi đến. Làm gái sợ tiền buộc miệng phải hoài ngại. Hai người ba na ở bản ma nuôi săn thú không phải của nhập chàng đâu. Các ông bà ơi. Gái sợ tiền nói xong có hai người ba na đóng khổ như gã. Chỉ khác trên đầu quấn thêm băng vải Diệt thuộc cầm màu xanh Viện đỏ đi đến Một người cầm lao còn một người cầm nọ Khi gặp gã Sở Tiên Cả hai đã reo lên mừng dự Ôi thằng Sở Tiên đây mà Cái chân nào đưa người chưa do Đến với Ngài Bà Na đấy Cái chân thẳng Sở Tiên không muốn Nhưng vì vợ thằng Sở Tiên Chở đem muối đem gạo vẻ Lũ con thằng Sở Tiên sắp đói rồi nên những người kinh có nhiều tiền tới bác cái chân thằng sợ tiền, dẫn đường đến bản ma nôi của thằng đam sang đam sỉnh đấy. Hai gái thợ săn người bên A, nhìn vào nhóm người thấy ai cũng đeo ba lô, có người còn cầm cây thần sấm, nên ngạc nhiên hỏi gái sợ tiền. Hồi nay thần sấm bắn gì mà thằng đam sang ne một chàng dài, làm động cả khu rực hòn rổ, làm chim bay thú chạy như trốn lũ săn bồi. Gà giữa tiếng hiểu ý hai bàn rừng Gà đạp Hồi nãy có con quỷ nhập tràng xuất hiện Người kinh dùng thần sấm bắn Mà nó không chết Hai gã người bà nạ Bèn thẻ lưỡi Cũng sợ hại như mọi người Vì thế gã tên đàm sàng lại nói Đầu lắm rừng hòn rổ Không thấy ma quỷ hiện hình Tại sao bây giờ lại có Hay là hang đá tử thần đã bị động rồi Nhóm người đi theo Ngọc Duy Không ai hiểu hang đá tự thành ra sao Vì trước khi nhận lời Cùng án đến đây Chỉ cốt tìm Trầm Hương hay Kỳ Nam Tìm được đem về thành phố Bán kiếm tiền để đổi đợt Tiết Vân Hùng mới hỏi Hang đá tử thần vì sao mà bị động Gã đàm sinh mới lên tiếng trả lời Hồi xưa nơi hang đá tử thần Có nhiều người lính Nhật chết Chúng trở thành những oan hồn Quận tử Thường hiện ra trêu gạo người bản ma nuôi Mẹ có thầy mo và một bản người kinh ra tay chửi ẩm. Đến nay không còn thấy chung xuất hiện nữa. Ngọc Duy không muốn mấy tên đàn em hỏi tiếp chuyện hàng đá thư thần. Vậy án đang cố giấu diễm ở đó có dấu kho bầu. Nhìn cố nói lái sang chuyện khác. Liện áp giọng hỏi lại gà đám sinh Đây về bản má nôi có còn xa không? Gà sợ tiền cũng lên tiếng nói tiếp. Này thằng đám sang. Các chân người kinh muốn đến bản ma nôi Còn các chân thằng sở tiên đưa họ đến rồi Thằng đam sinh, thằng đam sang hỏi người kinh tìm bản ma nôi Của người ba Na để làm gì Cái đầu thằng sở tiên không hiểu Hai thanh niên người ba nai Khi nghe gã sở tiên nói về nhóm người kinh muốn đến buồn sắp Cho nên gã đam sinh mới cất tiếng hỏi lại mọi người Các ông các bà đến bản ma nôi tìm gì Hay trao đổi gì với người ba nai Lúc này, tiên Ngọc Duy không thể giấu diếm chuyện tìm đến bản ma nối với mục đích tìm kho bảo. Do bọn nhà kể lại, hắn mới đáp Ngày trước có một người đàn bà người kinh đã đến đây và lại bản ma núi Nay chỉ đường cho chúng tôi đến khu hàng đá tự thần. Nghe có người đàn bà người kinh chỉ đường, hai thanh niên bà Na đã hiểu ra. Gã đam sang liền kêu lên mừng giữ. À, Tỳ bản Ủy kinh tên Mã Yến đã đưa cái chân của ông các bà đến với bản ma nổ rồi." Tiên Ngọc Duy gạt đầu, hắn đã nhanh trí tìm cách trả lời cho anh em nhà Đam Sang. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net